Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ bác Vũ sợ cô sẽ khóc thật Như vậy anh sợ mình sẽ sụp đổ mắt Hoặc là sẽ nhịn không được mà ôm cô vào lòng Đành phải vụ vàng đuổi chủ đề Bình thường nấu thức ăn không thành vấn đề Nhưng tay nghề không bỏng một nửa của ba tôi Có muốn làm công không? Anh nói ra ý niệm lớn nhất trong đầu mình Cô cần phải tìm việc gì đó phân tán đi nỗi đau mất cha Mà anh muốn có nhiều thời gian ở cùng cô hơn làm công. Cô trợn to mắt như thể lời anh nói là ngôn ngữ ngoài hành tinh. "Tôi không thích thức ăn bên ngoài. Nếu yêu cầu đầu bếp làm theo khẩu vị của riêng mình thì có chút quà đáng. Nếu em đồng ý, tôi muốn mời em từ tuần sau phụ trách bữa tối của tôi. Dù sao sau này em cũng sẽ ở đây." Giáp Bắc Phú tạm dừng một chút, lại bổ sung một câu. "Đương nhiên tôi sẽ trả lương cho em. Nhưng mà tôi chỉ ở đây vài ngày mà thôi." Cô nói: "Dì và ba ba tôi cũng sẽ không đồng ý để em mơ hoàn mình đâu." Anh càng không tán thành, cho nên mới bàn với bọn họ dốc lực trợ giúp. Hàn Đô Khấu nhíu mày, có cảm giác không muốn cũng bị ép lên thuyền. Tuy biết mình mới 18 tuổi, nhưng cô cũng không còn nhỏ, không thể đưa ra ý kiến của chính mình. "Em nghĩ lại xem, ba em sẽ để em ở đó một mình sao?" Gia Bác Phú nhìn tia kháng cự trong mắt cô, liền mở miệng thuyết phục. Hà Đêu Khấu nắm chặt tay, nghĩ đến cuộc sống sau này không còn ba ba để lưng tựa, chốc mũi lại bắt đầu cay cay. Cô cúi đầu rất nhanh nói. Nếu tôi ở lại đây, tôi sẽ nấu ăn. Anh đưa tôi tiền mua nguyên liệu là được rồi, không cần trả lương tôi. Trả lương tôi mới ăn cơm. Anh nhíu mày, nói như đúng rồi. Anh thực sự thích thích ăn tôi nấu sao? A đâu khừ khẽ cười ra tiếng, trong đầu cũng bắt đầu tính toán được món gì. Cô học cách nấu của ba ba, trước khi ra đi ba ba đã dạy cho cô là tài sản lớn nhất ông để lại cho cô. Đừng hoài nghi. Hà Bác Phú nhìn chút ý cười về môi cô, mặt hiện lên một tia vui mừng. "Đậu đậu, con tới rồi sao? Mẹ vừa tắm xong, bây giờ mới nghe thấy giọng của con." Trương Thục Tuệ mặc áo ngủ từ lầu hai đi xuống, gọi hình nhũ danh của cô. Mẹ ha đồ khấu kinh hoàng kêu một tiếng, nhũ danh của cô là Đậu Đậu sao? Gia bác Phú múng cười, cảm thấy tên này rất phù hợp với dáng người chưa đến mét 6 của cô. Tôi lên lầu trước, hai người cứ nói chuyện với nhau. Gia bác Phú không muốn cản trở hai mẹ con cô nói chuyện, gật đầu với Dĩ Trương liền đi lên lầu. "Bác Phú, cảm ơn con đón Đậu Đậu đến giúp gì?" Trương tụt tại nói. "Không cần khách khí." Già Bác Phú không quay đầu lại. Hạ Du Khấu nhìn bóng dáng anh, ở trong lòng im lặng nói lời cảm tạ. Cô nghĩ, nếu cô thực sự sống trong nhà này, đây hẳn là một khởi đầu tốt đẹp. Già Bác Phú tuy nhìn lạnh lùng, nhưng lại rất quan tâm cô, giống như người một nhà vậy. "Ép buộc một ngày, mệt mỏi đi." Phi buổi tối nên người làm đã ra về gần hết, Trương Tục Tuyệ dẫn con gái đến phòng bếp, tự tay pha cho cô một ly sô cô la nóng. Hàn Đâu Khâu uống sô cô la nóng xong, thân thể cũng dần ấm áp. Trương Tục Tuệ ngồi đối diện con gái, thấp giọng nói: "Ngày mai con đến nơi này ở luôn đi." "Nhưng mà đây là nhà của mẹ." "Mẹ và dượng không có vấn đề gì. Ông ấy tuy là người kiêu ngạo, nhưng tính tình rất rộng rãi." Trương Tục Tuệ rất vừa lòng với người chồng hiện tại. Hàn Đâu Khâu nhìn mái tóc dài của bà, nhìn mẹ ung dung đẹp đẽ quý phái, cảm thấy khuôn mặt này có chút xa lạ. Mẹ con cô trước kia, một năm nhiều nhất chỉ gặp nhau hai lần, nói rất thương yêu nhau thì đó là gạt người. Ba mẹ là thành mai trúc mã trong cô nhi viện, ba ba sau khi tốt nghiệp liền làm bao trò của sư phụ một quan an Nhật Bản. Mẹ thì làm việc ở công ty bảo hiểm nhân thọ. Cả tính hai người vốn bất đồng, bởi vì một lần quên tránh thai mà có con, không thể không kết hôn. Năm cô 6 tuổi, ba mẹ liền ly hôn. Lúc ấy bà cô còn làm việc ở quán ăn, mẹ thì đã là doanh nhân thu nhập hơn trăm vạn một năm. Hơn nữa, bác Vũ đứa nhỏ kia cũng rất tán thành còn chuyển đến sống. Như vậy mẹ càng yên tâm. Trương Tử Tuệ nhìn thoáng qua áo khoác lông dê để trên người con gái. Dù sao mẹ và dựng con, sau này con cứ gọi ông ấy là chú d ạ đi. Ông ấy thường xuyên ra nước ngoài, các con đều là người trẻ tuổi, làm bạn với nhau cũng là chuyện tốt. Chuyện đó, Dạ bác Vũ trước kia là khách quen của quán ăn. Hai đầu khẩu nói. Thật không? Mẹ và cậu ấy đã từng nhắc từ con. Cậu ấy có hỏi địa chỉ quán ăn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net